Anh Hùng truyện xin chào các bạn Anh Hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 17 cuốn sách Nô lực Đảng Tiểu Bình Đối với Đài Loan, Mao Trạch Đông ôm mối hận như lục du Chính sách một quốc gia hai chế độ thống nhất bằng biện pháp hòa bình của ông Đảng phù hợp với nhân dân hai bờ eo biển Nhà báo Mỹ Walliser hỏi Đảng Tiểu Bình có gì là cần thiết mà phải thống nhất Đài Loan với Trung Quốc Câu hỏi đó có điểm ngớ ngẩn, chứng tỏ người nước ngoài không hiểu về chính trị, văn hóa Trung Quốc. Xuân thu đại nhất thống đó là lẽ thường của trời đất, là điều thông suốt cầu kinh. Trung Quốc thời Tần Thủy Hoàng gồm thâu sáu nước quân vương các triều đại đều xây dựng một giang sơn nhất thống coi việc giữ gìn bản đồ thống nhất là thiên thu đại nghiệp. Rất nhiều nhân sĩ trí thức để lại niềm cảm thán, cảm thương không thấy chín châu đồng. Chín châu tức cửu châu là quan niệm của người Trung Hoa về Trung Quốc. Năm 1949, tuy Đảng Cộng sản chiếm được thiên hạ, nhưng chưa đạt tới thống nhất vì Đài Loan và Đại Lục còn tách rời nhau. Mao Trạch Đông nhất định đòi giải phóng Đài Loan, nhưng vẫn chưa được tọa nguyện, đã ôm mối hận như Lục Du. Lục Du, nhà yêu nước nhà thơ lớn thời Nam Tống, người luôn mong muốn giành lại phần đất phía Bắc bị nước kim chiếm, nhưng ông chết mà không được chứng kiến việc đó đặng Tiểu Bình quyết tâm hoàn thành đại nghiệp thống nhất mà người trước chưa thực hiện được cho đó là một trong ba nhiệm vụ lớn của thập kỷ 80. Ông nói về hai lý do cần thống nhất trước hết là vấn đề tình cảm dân tộc. Phạm là con em dân tộc Trung Hoa ai cũng hy vọng Trung Quốc thống nhất. Trường kỳ không thống nhất biết đâu có một ngày Đài Loan sẽ thoát ly tổ quốc vĩnh viễn biến mất trên bản đồ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nếu đó là kết cục của việc tranh giành giữa quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản thì sẽ nói với nhân dân thế nào, nói với con cháu đời sau thế nào. Đương nhiên, chỉ nói là chúng ta đều là con cháu viêm hoàng thì cần thống nhất trong một quốc gia, vẫn chưa đủ lý lẽ. Những di dân sang châu Mỹ, châu Úc đều là con cháu đời sau của các dân tộc châu Âu, nhưng họ nhất định đòi độc lập thoát khỏi sự bảo hộ của nước tổ tiên tự lập thành quốc gia, sống riêng rẽ. Đối với Đài Loan, đặng nghĩ tới điều quan trọng nhất là chủ quyền và lãnh thổ hoàn trình của quốc gia. Nếu Đài Loan không thống nhất với đại lục thì địa vị là lãnh thổ Trung Quốc sẽ không được bảo đảm, không biết ngày nào sẽ bị người khác chiếm đi. Hai thập kỷ 50 và 60, sở dĩ Mao Trạch Đông liên tục cho pháo kích Kim Môn, Mã Tổ giữ trạng thái nội chiến giữa hai bờ eo biển với tư thế muốn giải phóng Đài Loan. Mục đích là để cho tường giới thạch gần lại chúng ta một chút để phòng vấn đề Đài Loan bị quốc tế hóa. Sau khi Trung Quốc và Mỹ xây dựng quan hệ ngoại giao, vấn đề Đài Loan từ chỗ tranh chấp chủ quyền biến thành vấn đề nội chính của Trung Quốc nhưng trên quốc tế vẫn có người nghĩ tới việc Trung Quốc đánh Đài Loan. Vấn đề Đài Loan trở thành một quả bom nổ chậm trong lịch sử quan hệ Trung-Mỹ tự nhiên cũng trở thành một mối lo trong lòng đảng. Đảng luôn luôn phải tiến hành việc chọn lựa khó khăn giữa việc bảo vệ lãnh thổ hoàn chỉnh với việc duy trì quan hệ Trung-Mỹ. Khi nào Đài Loan thống nhất với Trung Quốc quả bom nổ chậm đó sẽ được tự động tháo gỡ. Cần thống nhất là điều không có gì phải nghi ngờ. Chỉ có hai phương pháp để lựa chọn giải quyết bằng vũ lực và đàm phán hòa bình. Tùy đảng không loại bỏ khả năng dùng vũ lực nhưng trước sau ông vẫn cho rằng dùng vũ lực là hạ sách. Người Trung Quốc đã nếm đủ nỗi khổ chiến loạn hiện nay cần tập trung tinh lực xây dựng bốn hiện đại. Để thống nhất thực hiện một cuộc nội chiến nữa sẽ phải trả giá rất lớn. Và lại, Đài Loan đã có một năng lực phòng vệ mạnh nếu đánh sẽ thương vong không ít. Làm tổn hại đến nhân dân Đài Loan, rồi lại phải ổn định tình hình ở đó, là một việc rất phiền phức. Hai bờ eo biển nếu đánh nhau, tất động chạm tới toàn bộ khu vực Đông Nam Á, có khả năng khiến quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á trở nên căng thẳng, gây tổn hại cho hòa bình ở châu Á-Thái Bình Dương và ổn định quanh vùng là điều đã có được một cách không dễ dàng. Đài Loan rút cục không phải là thiên an môn, rất nhiều nước phương Tây có lợi ích ở đó. Nếu chiến tranh thực sự xảy ra, khó giữ cho nước ngoài không núng tay vào. Như vậy sẽ khiến cho quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Mỹ, Nhật châu Âu trở nên phức tạp làm hỏng cục diện mới về ngoại giao vừa mới mở ra. Tất cả những điều đó đều bất lợi cho sự nghiệp bốn hiện đại. Thập kỷ 50-60 ở hai bên eo biển, hai đảng Cộng sản và quốc dân đảng đều dốc sức vào việc thống nhất một bên đòi, giải phóng Đài Loan một bên đòi, phản công đại lục. Đều muốn nuốt sống đối phương, thống nhất đối phương vào tay mình. Kết quả chẳng ai nuốt được ai, lại làm cho mâu thuẫn thêm sâu, hai bên thù địch nhau hơn 80 năm. Cứ căng thẳng mãi như thế thì sẽ có ngày nổ ra xung đột thậm chí chiến tranh. Xung đột chỉ làm cho nút thắt càng chặt cuối cùng chỉ có dùng vũ lực để quyết định sống mái trên chiến trường. Nếu vũ lực không giải quyết được thì chỉ có một con đường. Đài Loan độc lập ai đi đường ấy, đi vào ngõ cụt chia rẽ dân tộc. Không thống nhất không được giải quyết bằng vũ lực không thỏa đáng kéo dài nhiều năm cũng không phải là biện pháp hay. Nhiều năm nay, đảng luôn suy nghĩ để tìm biện pháp làm sao không dùng vũ lực mà dùng phương pháp hòa bình để giải quyết vấn đề thoát ra khỏi ngõ cụt. Thời cuối minh đầu Thanh Trịnh thành công đã thu phục Đài Loan từ tay thực dân Hà Lan đời sau ca ngợi ông là anh hùng dân tộc. Nhưng Triều Thanh lại có chính quyền của họ Trịnh ở Đài Loan là lực lượng nằm bên ngoài Giang Sơn nhất thống và tiến hành phong tỏa bao vây. Đến năm Khang Hy, nhà Thanh đã đổi chính sách thảo phạt bằng vũ lực sang chính sách chiêu dụ hòa bình, hai lần cử người ra Đài Loan đàm phán. Kết quả triều thanh công nhận vai trò của họ Trịnh ở Đài Loan và mở cửa ven biển để cùng buôn bán, họ Trịnh đồng ý quy phục, sưng thần nộp cống. Nhưng sau này lại sử dụng vũ lực khang hi sai danh tướng Thi Lang, người có công dẹp loạn Tam phiên đi bình định vùng biển. Qua chiến đấu kịch liệt, Thi Lang đã chiếm được Bành Hồ, giành lại vùng biển dài hàng ngàn dặm với hơn một triệu dân từ tay họ Trịnh. Tại sao cục thế hòa bình bị phá vỡ? Nguyên do là họ trịnh tuy thần phục nhưng, theo lệ Triều Tiên, không chịu tết bím tóc và thay đổi trang phục theo phong tục mãn thanh. Khang Hy thì cho rằng, Triều Tiên xưa nay là nước ngoài, còn họ trịnh là người Trung Quốc không thể coi như nhau. Đó là một tư duy kỳ quái về sự đại nhất thống của Trung Quốc. Nước ngoài thì không quản được nên có thể khác còn người Trung Quốc dưới quyền cai trị thì không cho phép được khác. Sừng thần nộp cống vẫn chưa kể là thống nhất còn yêu cầu ăn mặc và đầu tóc phải thống nhất. Chỉ vì không nhân ngưỡng về điểm đó mà không tránh được chiến tranh. Nếu Khang Hy nghĩ thoáng hơn một chút cho phép người Đài Loan giữ trang phục và đầu tóc khác không cần dùng tới lực lượng vũ trang thì Đài Loan đã chẳng thuộc về Trung Quốc hay sao? Lịch sử nền văn minh Trung Quốc trong mấy ngàn năm luôn xoay quanh việc chia rồi hợp chiến rồi hòa. Người ta ai cũng ghét chiến tranh có biết đâu rằng quá nửa số cuộc chiến tranh là để thống nhất. Thống nhất là việc tốt có thể tránh khỏi chiến loạn, nhưng bản thân thống nhất lại phải thực hiện bằng chiến tranh. Tại sao thống nhất khó khăn như thế, không dùng chiến tranh thì không được. Trong đó ít nhất có một nửa nguyên nhân là do yêu cầu thống nhất quá hà khắc. Gọi là thống nhất tức là bên này nuốt sống bên kia, muốn không bị nuốt sống, chỉ có một cách là dùng vũ lực chống trả hoặc khoanh vùng tự chủ. Kẻ thống trị độc tôn không cho phép kẻ bị thống trị có chút nào khác biệt. Kiểu thống nhất như thế đương nhiên không dùng vũ lực thì không thể đạt được. Rất nhiều kẻ thống trị vì mục đích bình định thiên hạ thống nhất quốc gia đã hao mòn sức lực thậm chí bơ đầu sức chán. Nếu nghĩ thoáng hơn một chút hạ thấp tiêu chuẩn thống nhất xuống một chút. Không gỏ ép chưa hầu bốn phương phải tuyệt đối nhất trí với vương triều trung ương, làm cho dung lượng thống nhất được nới rộng ra có thể tiếp nhận sự khác biệt thì chiến tranh chẳng phải có thể tránh được sao. Đài Loan và Đại Lục đã phân liệt đối kháng hơn 30 năm, căn nguyên là do chế độ và chủ nghĩa hai bên khác nhau. Hai bên đều có tư duy chính trị giống nhau, cho rằng trong một nước không thể có hai chủ nghĩa. Có thể nói tới thống nhất, nhưng phải dùng chủ nghĩa của mình để thống trị đối phương. Thống nhất mang ý nghĩa một sống một chết, bên này nuốt sống bên kia. Bên nào cũng muốn nuốt sống đối phương và sợ đối phương nuốt sống mình. Vì thế mà đối chọi nhau, trong khi những nước thù địch trước kia nay đã hòa dịu thì hai bên eo biển lại vẫn không hòa hợp được với nhau. Vì vậy mà phải suy nghĩ rất nhiều. Giữa các nước còn có thể bỏ qua sự khác biệt về chế độ và hình thái ý thức để bắt tay hòa hào, tại sao cùng là con cháu viêm hoàng lại không thể vượt qua điểm đó, cứ để sự khác biệt về chế độ gây trở ngại cho sự nghiệp thống nhất. Chẳng lẽ máu không đậm đặc hơn nước, không nuốt sống đối phương thì không thỏa giả? Tại sao không nghĩ thoáng hơn một chút gác sang một bên sự tranh chấp về chế độ trước hết nắm điều chủ yếu là giải quyết vấn đề thống nhất đất nước? Đảng khuyên mọi người nghĩ thoáng hơn một chút. Chính phủ Đài Loan đề ra yêu cầu phải thống nhất theo chủ nghĩa tam dân, ít nhất cũng tỏ ra thiếu nhận thức về hiện thực. Có thể dùng chế độ của mười mấy triệu dân Đài Loan để thống nhất Đại lục có 1.100 triệu dân sao? Tương tự, Đại lục muốn dùng chế độ xã hội chủ nghĩa để thống nhất Đài Loan cũng không làm được trừ phi dùng vũ lực. Dùng vũ lực cưỡng ép đối phương tiếp thu, cũng có thể gây nên hỗn loạn lớn. Dù không xảy ra xung đột, Đài Loan cũng sẽ bị tiêu điều, để lại nhiều di chứng. Đó không phải là hy vọng muốn có của Đảng Cộng sản với Đài Loan. Hai bên đã không dễ nuốt sống nhau, thì phải tôn trọng hiện thực thừa nhận sự khác biệt hạ thấp tiêu truyền thống nhất xuống một chút. Thực hiện biện pháp tôi không thanh toán anh, anh cũng không thanh toán tôi, hai bên đều có thể tiếp nhận hai bờ eo biển gác sang một bên sự khác biệt thống nhất trong một quốc gia. Còn chế độ xã hội, lối sống và quan niệm giá trị của mỗi bên thì cứ giữ anh theo chủ nghĩa tam dân, tôi theo chủ nghĩa xã hội, không ép nhau phải nhất trí. Như vậy thì trở ngại cho thống nhất có thể gạt bỏ, hai bên có thể ngồi lại đàm phán với nhau. Đảng đưa ra những điều kiện hòa đàm với Đài Loan rất rộng. Sau khi thống nhất, Đài Loan là một khu hành chính đặc biệt tuy là chính quyền địa phương nhưng có những quyền lực đặc biệt mà không tỉnh, thành phố, khu tự trị nào có được. Hoàn toàn tự thực hiện chính sách đối nội, chế độ xã hội, kinh tế hiện hành và lối sống có thể giữ nguyên không thay đổi. Từ pháp độc lập quyền trung thẩm không cần tới Bắc Kinh, miễn là không gây tổn hại đến lợi ích thống nhất quốc gia là được. Đại lục không cử người đến Đài Loan. Mọi hệ thống đảng, chính quyền, quân đội của Đài Loan do Đài Loan tự quản lý, chính phủ trung ương vẫn để ngoài danh sách. Đài Loan có thể phát triển quan hệ kinh tế văn hóa đối ngoại, chỉ cần thay đổi danh nghĩa là Đài Loan Trung Quốc chứ không phải Trung Hoa Dân Quốc. Tỏ rõ thay mặt cho Trung Quốc trên quốc tế chỉ có nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quân đội là vấn đề gai cấn nhất. Theo lẽ đã là một nước thì ít nhất ngoại giao và quốc phòng phải thống nhất. Trong vấn đề hương cảng, đảng nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa quân đội sang, đã là lãnh thổ Trung Quốc thì tại sao không được đóng quân, ngoài việc đóng quân Trung Quốc còn có gì để thể hiện việc thực hiện chủ quyền ở hương cảng nữa. Nhưng Đài Loan có chỗ khác. Trong thập kỷ 40, hai đảng quốc cộng đã có mấy lần hòa đàm, nhưng đều tan vỡ vì vấn đề quy thuộc quân đội. Này nếu lại đề xuất việc đóng quân tại Đài Loan, thì chính phủ Đài Loan nhất định sẽ không tiếp nhận, vì khó mà giải thích được là tôi sẽ không nuốt sống anh đặng dứt khoát không đòi hỏi ngay cả điểm đó nữa, hứa là sau khi thống nhất, vẫn để Đài Loan giữ nguyên quân đội, có điều cần đổi tên, không thể gọi là quốc quân, còn gọi là gì thì có thể bàn bạc trong đàm phán. Tuy sau khi thống nhất, Đài Loan nhất định chỉ là chính phủ địa phương, nhưng nghĩ đến thể diện của Trung Quốc không nêu ra là đàm phán giữa Trung ương và địa phương, mà gọi là đàm phán giữa hai đảng. Chỉ có hai đảng đàm phán, chứ không để người nước ngoài nhúng tay như thập kỷ 40 thì sẽ có hậu hoạn vô cùng lớn. Trên thế giới này còn có quốc gia nào mà chính phủ đề ra một chính sách sáng suốt như vậy? Đài Loan sau khi thống nhất chỉ thay đổi quốc kỳ quốc huy còn hầu như vẫn như cũ. Việc thống nhất như vậy có gì tổn hại cho Đài Loan? Chính phủ Đài Loan nếu vẫn không hướng về Tổ quốc thì thật là khó nói. Điều kiện và thành ý của đảng về thống nhất Tổ quốc khiến chính phủ Đài Loan khó cự tuyệt. Mọi cái đều có thể thương lượng, còn đòi hỏi gì nữa? Đồng thời trước sau đặng vẫn không đưa ra lời hứa từ bỏ phương thức thống nhất không hòa bình. Chúng ta không thể hứa như vậy. Nếu chính phủ Đài Loan vĩnh viễn không đàm phán với chúng ta, lẽ nào chúng ta có thể từ bỏ sự nghiệp thống nhất Tổ quốc? Đương nhiên không thể khinh xuất sử dụng vũ lực nhưng không thể từ bỏ biện pháp sử dụng vũ lực. Đó là sự suy xét về chiến lược. Một là thống nhất, hai là hòa bình, ba là vũ lực quyết tâm thống nhất và thành ý hòa bình đều công khai. Nếu chính phủ Đài Loan không muốn mang tội chia rẽ, không muốn mạo hiểm về quân sự thì họ chỉ còn một sự chọn lựa ngồi lại đàm phán. Vì giá đề ra đã rất thấp, phía Đài Loan chỉ có thể nhận đàm phán trên cơ sở đó mà khó đề xuất thêm yêu cầu gì. Có thể Đài Loan không hài lòng với vai trò chính phủ địa phương, muốn tranh địa vị chính thống với Đảng Cộng sản, nhưng Đài Loan có thể coi đại lục với 1.100 triệu người là chính phủ địa phương chăng? Một quốc gia chỉ có một chính phủ trung ương, nếu lập ra hai trung ương, ngang hàng nhau thì coi như thực hiện một Trung Quốc một Đài Loan không còn thống nhất nữa. Làm sao có thể có lý lẽ một nước hai chính phủ? Đòi tự trị chăng thì đã có đầy đủ rồi, ngay quân đội vẫn còn có thể giữ, có thể gọi là tự trị đến cao độ. Còn đòi tự trị nữa trở thành hoàn toàn tự trị thì có khác gì một nước độc lập lại chẳng thành hai Trung Quốc sao? Tất cả những cuộc mặc cả có thể có như vậy chỉ khiến người ta thấy là thiếu thành ý hòa bình thống nhất. Mưu lực hạ thấp tiêu chuẩn thống nhất của ông Đặng đã chặn đứng mọi luận cứ của Đài Loan muốn chia rẽ, đòi độc lập. Đặng nói với các bạn Mỹ, biện pháp áp dụng một nước hai chế độ, không những chỉ giải quyết việc thống nhất Trung Quốc mà lợi ích của Mỹ cũng không bị tổn hại. Người Mỹ vẫn có thể buôn bán với Đài Loan như cũ và giao dịch với Đài Loan, có điều cần làm rõ là giao dịch với một tình của Trung Quốc. Cần phải tôn trọng ý kiến của Bắc Kinh, không thể coi Đài Loan là một hàng không mẫu hạm không thể bị đánh chìm để đối phó với Trung Quốc nữa. Có thể có người nói thống nhất như thế chỉ là danh nghĩa thực chất là không thống nhất. Theo tiêu chuẩn cũ mà xét thì đúng như vậy, nhưng như thế có quan hệ gì? Thực chất thống nhất hay không là vấn đề nội chính, có thể để bước sau, chỉ cần thống nhất trên danh nghĩa địa vị Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc được bảo đảm. Dù mọi chế độ mà nó thực hiện không thay đổi, nhưng tình hình sẽ ổn định. Một số người muốn kiếm việc Đài Loan để gây chuyện cũng không còn cách gì, điểm nóng trong quan hệ Trung-Mỹ cũng được trừ bỏ. Những ai muốn gây chuyện với Trung Quốc phải tìm đề tài khác. Tình hình đã ổn định cũng dễ nói với nhân dân. Đảng chỉ nới rộng một chút càng không cần tốn một phát đạn cũng hoàn thành được đại nghiệp thống nhất mà người trước chưa làm xong. Đại lục không bị thua thiệt gì, ít nhất là về chính trị vẫn được bảo đảm. Đài Loan dù đặc biệt thế nào cũng vẫn là chính phủ địa phương. Một số người chưa thoát khỏi khôn sáo cũng có thể thấy việc thống nhất như thế chưa thỏa đáng, chưa triệt để nuốt sống được đối phương. Điều đó không quan trọng. đặng có thể giải thích thuyết phục bằng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc riêng của Trung Quốc. Không nuốt sống không những không có gì hại mà lại có lợi. Hai bờ eo biển không còn phải nhăm nhăm súng đạn, không còn lo Đài Loan độc lập, không lo nước ngoài nhúng tay. Còn mâu thuẫn giữa hai chế độ có thể dần dần giải quyết sau. Hai chế độ chung sống hòa bình, đó là cách nghĩ mới mẻ trong lịch sử phong trào Cộng sản thế giới chưa bao giờ có. Mô lực quan trọng để đảng Tiểu Bình làm sống động quan hệ đối ngoại của Trung Quốc là chung sống hòa bình, vượt qua những khác biệt về chế độ xã hội và hình thái ý thức giữa các quốc gia. Qua sự suy xét sâu thêm, đảng phát hiện nguyên tắc chung sống hòa bình cũng là một biện pháp tốt để giải quyết một số vấn đề trong nội bộ một quốc gia. Dùng biện pháp một quốc gia hai chế độ để giải quyết vấn đề thống nhất Trung Quốc, sau khi thống nhất, trên một tỷ dân đại lục vẫn tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đài Loan và Hương Cảng vẫn cứ xây dựng chủ nghĩa tư bản của họ, Bắc Kinh không phái người đến. Anh không nuốt sống tôi, tôi cũng không nuốt sống anh, thế chẳng phải là chung sống hòa bình hay sao? Suy luận theo logic một nước hai chế độ cũng chỉ có thể như sau, 50 năm không thay đổi và cả hai bên đều không thay đổi. Không những chủ nghĩa tư bản ở Hương Cẳng, Đài Loan không thay đổi, mà chủ nghĩa xã hội ở Lục Địa cũng không thay đổi. Kết luận chỉ có thể là chung sống hòa bình ít nhất cũng là chung sống 50 năm. Đó là cách nghĩ mới mẻ chưa từng có trong lịch sử phong trào Cộng sản Thế Giới. Quan hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản xưa nay vẫn được coi là một mất một còn, sao có thể chung sống hòa bình. Trong và ngoài nước đều có người cho rằng đặng làm như thế là một sự thách thức với cơ sở của hình thái ý thức xã hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng Đảng đã sớm có sự đối phó, chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc riêng của Trung Quốc. Màu sắc riêng đó, nội dung rất quan trọng là sự giải quyết vấn đề Đài Loan, hương cẳng áo môn, có thể cho phép tồn tại hai chế độ. Đúng là chủ nghĩa xã hội mang màu sắc riêng của Trung Quốc đã dùng nạp mấy đặc khu kinh tế và hơn 20 thành phố mở cửa. Những nơi đó đều cho phép tư bản nước ngoài tồn tại mà vẫn không làm thay đổi được chế độ xã hội chủ nghĩa ở đó. Chủ nghĩa xã hội đã có thể chung sống hòa bình với tư bản nước ngoài, tại sao lại không thể chung sống hòa bình với tư bản trong nước? Đẳng chỉ cần mở rộng một chút khái niệm về đặc khu kinh tế là có thể tìm thấy chỗ đứng cho hương cảng áo môn Đài Loan trong tương lai của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc riêng của Trung Quốc. Từ đặc khu kinh tế đến khu hành chính đặc biệt chỉ là sự mở rộng hợp logic mà chỉ thêm hai chữ hành chính. Theo logic đó suy luận tiếp hương cảng áo môn Đài Loan sau khi thống nhất với Đại Lục sẽ không cần vội vã thay đổi quan hệ sản xuất ở những nơi đó. Chẳng qua chỉ là thêm vào trong bản đồ của nước Cộng hòa mấy vùng có chữ đặc biệt mà thôi. Đương nhiên, hai chế độ chung sống hòa bình không có nghĩa là lực lượng ngang nhau. Đảng nhấn mạnh, một quốc gia hai chế độ ngoài chủ nghĩa tư bản còn có chủ nghĩa xã hội là chủ thể của Trung Quốc vùng rộng lớn gồm hơn một tỷ dân vững vàng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là một tiền đề, không có tiền đề đó thì không được. Dưới tiền về đó, có thể cho phép thực hiện chủ nghĩa tư bản trong khu vực nhỏ và phạm vi nhỏ ngay bên cạnh mình. Đó đại thể là vì ông thấy chủ nghĩa xã hội còn chưa hoàn toàn phát huy được ưu thế so với chủ nghĩa tư bản trước nửa đầu thế kỷ sau. Nếu không có ưu thế về số lượng, diện tích và nhân khẩu mà cơ chung sống trong tình trạng nửa cân tám lạng thì chủ nghĩa xã hội rất có khả năng bị chủ nghĩa tư bản dần dần nuốt sống. Đến lúc đó hương cảng áo môn, Đài Loan bao nhiêu năm không thay đổi sẽ được bảo đảm nhưng phía đại lục sẽ thay đổi. Như vậy, hai chế độ sẽ chẳng thành một chế độ sao. đặng nói như vậy chủ yếu là làm công tác với phía mình. Xây dựng chủ nghĩa xã hội không thể không có đảm lược và dũng khi đó. Đồng thời cũng tỏ rõ thái độ của người cộng sản với bên ngoài, đại lục không thể vì tính linh hoạt một nước hai chế độ mà vứt bỏ nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế, địa vị chủ thể của đại lục là sự thực rành rành, đại lục có hơn một tỷ dân. Hương càng áo môn, Đài Loan cộng lại mới có 25 triệu càng quan trọng hơn là chính quyền nằm trong tay chúng ta. Trừ phi đảng Cộng sản chủ động vứt bỏ chủ nghĩa xã hội, nếu không dù hương càng áo môn, Đài Loan có phát triển thế nào cũng không thay đổi được hiện thực của hơn một tỷ dân đại lục. Lại nói về mặt chính trị, đã là một nước thì chỉ có một chính phủ trung ương. Hương cảng Áo Môn, Đài Loan dù có đặc thù thế nào tự trị thế nào cũng chỉ được coi là chính quyền địa phương. Không nói Hương cảng Áo Môn, riêng Đài Loan rất có khả năng không phục muốn tranh quyền chính thống với Đảng Cộng sản. Nhưng Đài Loan sao có thể gọi Đại Lục là chính quyền địa phương được? Chính phủ Trung ương cố nhiên là có thể để dành chỗ cho Hương cảng Áo Môn, Đài Loan song bản thân chính phủ Trung ương cũng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Như vậy, Đài Loan chỉ có thể nhận địa vị là chính quyền địa phương. Dù cho phép họ còn có quân đội thì cũng chỉ có thể là quân đội địa phương. Quân đội địa phương nếu xung đột với quân đội quốc gia thì ai có lý ai vô lý chẳng đã rõ ràng sao. Còn có gì đáng sợ nữa? Có thể cũng có ảnh hưởng tư bản. Nhưng cần biết rằng hai chế độ lại ở hai khu vực khác nhau mà ở giữa còn có sự cách ly bởi các đặc khu kinh tế của chủ nghĩa xã hội nữa sau khi hương cảng áo môn đài loan thống nhất với đại lục những đặc khu kinh tế như thẩm quyến sẽ trở thành giải đất đệm có thể làm giảm rất nhiều làn sóng xung kích của chủ nghĩa tư bản vào đại lục các đặc khu ven biển có thể ví như bộ lọc hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa tư bản trong một phạm vi nhất định đồng thời tận dụng khả năng hấp thu tác dụng tích cực của nó hương cảng và đài loan không thể nuốt được đại lục xã hội chủ nghĩa vấn đề còn lại là đại lục có thể nuốt sống chủ nghĩa tư bản ở hương cảng đài loan không Đại lục có nhà lý luận đưa ra lý lẽ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản đã cùng sống với nhau trên trái đất lâu như thế, tại sao chúng lại không thể cùng tồn tại và chung sống trong một quốc gia? Kỳ thực sự so sánh đó không hoàn toàn thỏa đáng, không thể suy từ cùng một trái đất thành cùng một quốc gia. Hai chế độ mà đặng nói không giống với hai chế độ của các nước độc lập trong pháp luật quốc tế. Hai chế độ của các quốc gia độc lập sở dĩ không thể cùng chung sống hòa bình là vì có sự bảo đảm về chủ quyền quốc gia. Một quốc gia này muốn thay đổi chế độ nội bộ của một quốc gia khác thì gọi là can thiệp vào chính trị nội bộ, không thể được quốc tế chấp nhận. Còn sự chung sống hòa bình giữa hai chế độ trong một quốc gia thì lấy gì để bảo đảm? Đảng đưa ra sự bảo đảm từ bản thân nền thống nhất quốc gia và chủ nghĩa xã hội. Nếu không bảo đảm cho Hương Cẳng và Đài Loan thực hiện chế độ tư bản thì sẽ không thể bảo đảm sự phồn vinh và ổn định của họ và cũng không giải quyết được vấn đề hòa bình thống nhất Tổ quốc. Các nhân sĩ ở Hương cảng Đài Loan không rõ điều đó rốt cục là sự nhượng bộ về nguyên tắc hay sự tính toán về sách lược. Đẳng không phủ nhận đó là sách lược mặt trận, nhưng ông thừa nhận đó không phải là sự bồng bột tình cảm nhất thời, cũng không phải là trò lừa bịp mà do lợi ích chiến lược của sự phát triển lớn mạnh của Trung Quốc quyết định. Lý do là dưới tiền đề chủ nghĩa xã hội là chủ thể cho phép thực hiện chủ nghĩa tư bản trong một phạm vi nhỏ. Không những không thay đổi được trình thể là tính chất xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc mà ngược lại có lợi cho việc phát triển và lớn mạnh của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Đã có lợi cho chủ nghĩa xã hội thì chủ nghĩa xã hội sao lại nuốt sống đi? Hai chế độ chung sống hòa bình, bổ sung cho nhau thúc đẩy lẫn nhau, sau cùng có khả năng tiếp cận nhau? Điều đó rút cục có phải là sự nhượng bộ về nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội hay không? Điều đó tùy thuộc vào những người lãnh đạo sau này hiểu nguyên tắc là thế nào. Nhân tố thực sự khiến cho hai chế độ mất đi sự cân bằng, phá vỡ cục diện chung sống rất có thể không phải là mâu thuẫn về mặt kinh tế giữa chế độ xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, mà là giữa trung ương và địa phương đối đãi thế nào với nhau về mặt chính trị. Có người nói đại lục tạm thời chưa nuốt sống hương cảng, Đài Loan là vì lực lượng của chủ nghĩa xã hội còn chưa đủ. Tới khi chủ nghĩa xã hội phát triển lớn mạnh rồi thì sẽ không ngần ngại gì mà không nuốt sống. Chỉ cần sau khi thống nhất, Đại lục hoàn toàn có năng lực dùng mọi phương thức thanh toán gọn mấy khu vực tư bản chủ nghĩa coi đó là việc nội bộ không lực lượng nước ngoài nào can thiệp được. Bởi vì quyền chủ động ở trong tay Đại lục, trong tay chính phủ Trung ương, trong tay Đảng Cộng sản, nên nuốt sống hay không không phải là vấn đề năng lực mà là có muốn hay không. Tuyết đó chưa hẳn đã hợp với thực tế. Thực tế đã không nuốt là bởi vì chủ nghĩa tư bản ở hương cảng áo môn, Đài Loan phồn vinh có lợi cho sự phát triển chủ nghĩa xã hội ở đại lục ít nhất cũng là lợi nhiều hơn hải. Chỉ khi sự tồn tại đó không có lợi cho đại lục thậm chí uy hiếp. Thí dụ trở thành căn cư chống cộng chống đại lục phát sinh động loạn hòng làm thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở đại lục hoặc lật đồ địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản tới mức một mất một còn thì nhất định sẽ phải thanh toán và có đầy đủ lý do để thanh toán người không phạm đến ta, ta không phạm đến ngươi. người đã phạm đến ta, ta đương nhiên sẽ phạm đến ngươi. nhưng tính hai cực có thể duy trì được bao lâu? đại lục có nuốt sống được hương cảng, đài loan không? sự việc vẫn là do con người định đoạt, cần xem sự vận dụng chính sách của đại lục đối đãi với chủ nghĩa tư bản như thế nào. xét cho cùng, do những người ra quyết sách của hai phía đối đãi với nhau như thế nào, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện: một là đại lục giữ vững. Không thay đổi chính sách cải cách mở cửa Hai là Đài Loan tương đối an phận, không công khai thách thức với chế độ hiện hành ở Đại lục đặc biệt là đối với địa vị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Hai mặt đó, trong một trình độ nhất định lại có tác động nhân quả với nhau thì hai chế độ có thể tiếp tục chung sống hòa bình Hai ngàn năm trước nhà chính trị Lã Bất Vi đã chẩn đoán chứng bệnh chính trị của Trung Quốc bằng sáu chữ, một là trị, hai là loạn Hai chế độ khác nhau, thậm chí ngược nhau có thể trường kỳ tồn tại chung sống hòa bình đều phát triển bình an vô sự như đặng Tiểu Bình đã thiết kế. Sẽ có ảnh hưởng to lớn không lường hết đối với mô thức chính trị đại nhất thống từ mấy ngàn năm nay ở Trung Quốc. nền chính trị Trung Quốc luôn tuần hoàn giữa trị và loạn hợp và phân trên cơ sở mâu thuẫn trường kỳ giữa Trung ương và địa phương. Không thoát ra khỏi vòng, nhất thống là chết buông ra là loạn. Cho đến tận ngày nay, việc phân quyền thỏa đáng giữa Trung ương và địa phương vẫn là một vấn đề rất khó nắm vững. Tùy Mao và Đảng đều đã bỏ ra rất nhiều công sức vào hai mặt đó, vẫn luôn luôn nhấn mạnh việc tập trung thống nhất của Trung ương dễ hy sinh sức sống của địa phương. Mà nhấn mạnh sức sống của địa phương trao quyền lực xuống dưới lại có thể làm yếu quyền uy của Trung ương có mối nguy mất điều khiển về chính trị. Nếu tính năng đặc biệt của Hương cảng Đài Loan có thể dung hợp với sự tập quyền của Trung ương, thì sau này, người Trung Quốc khi xử lý mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương, tập quyền và phân quyền khẳng định sẽ ngày càng có lý trí càng giàu tính hiện đại. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng truyện cựu Tổng thống Mỹ Bút nói, trong khi hội kiến với người lãnh đạo nước ngoài, Đảng Tiểu Bình có một tài năng cao siêu và nắm vững tỷ lệ tối ưu giữa cứng rắn và linh hoạt. Ngày 22 tháng 9 năm 1982, một chiếc máy bay của hoàng gia Anh chở nữ thủ tướng Thatcher cùng chồng bà là Denisơ và các quan chức chính phủ cùng 16 nhà báo tới Bắc Kinh. Rất khéo, hôm đó đúng là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2463 của nhà tư tưởng cổ đại Vĩ Đại là Khổng Tử thì tới để chung sống hòa bình. Lúc đó nhiều nước đối lập về chế độ xã hội cũng truyền thù thành bạn như với Mỹ và Nhật Thủ tướng Anh chọn thời cơ này để thăm Trung Quốc tỏ rõ nước thơ bản lão luyện này cũng muốn đáp chuyến tàu sớm tới thị trường Trung Quốc. Nhưng mục đích chuyến đi của bà ta mà nhiều người chú ý lại là một chuyện khác. Chính thức hội đàm với người lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề hương càng. Bà Thatcher là nhân vật có bàn tay sắt trong chính giới Anh sau Sắc xin thường được gọi là người đàn bà thép nổi tiếng về sự cứng rắn và linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Vấn đề Hương cảng bắt đầu bàn từ đâu bà ta đã có phương án sẵn. Anh chiếm Hương cảng Hương cảng còn được phát âm là Hồng Kông, đã hơn 100 năm, trong đó có hai lần, sau đại chiến thứ hai và đầu thập kỷ 50, suýt bị lấy lại, nhưng đều đã qua khỏi được. Lần này, không thể tránh khỏi được may rủi. Đảng Tiểu Bình đã tuyên bố, giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện thống nhất Tổ quốc là một trong 3 nhiệm vụ lớn trong thập kỷ 80, Hương cảng tất nhiên cũng nằm trong số đó chậm nhất không thể quá năm 1997. Vấn đề sẽ giải quyết như thế nào, người Anh rất muốn thăm dò tình hình để xác định đối sách. Tháng 3 năm 1979, toàn quyền Hương Cảng thăm Bắc Kinh, lần đầu tiên trao đổi với đảng Tiểu Bình về vấn đề đó. Tháng 4 năm 1981, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Calington thăm Trung Quốc đặng ngỏ ý cho ông ta biết. Nếu địa vị của Hương Cảng sau này thay đổi, người đầu tư nước ngoài sẽ không bị tổn hại đến lợi ích. Nửa năm sau khi Bắc Kinh tuyên bố 9 nguyên tắc hòa bình thống nhất Đài Loan trên thực tế là gián tiếp nói công khai về phương án tham khảo giải quyết vấn đề Hương Cảng. Tháng 4 năm 1982, khi Đảng hội kiến với Thủ tướng tiền nhiệm của Anh đã nói rõ 9 nguyên tắc giải quyết vấn đề Đài Loan cũng thích hợp đối với Hương Cảng. Như vậy là người Anh đã rõ toàn quyền Hương Cảng thậm chí còn cho rằng việc chuyển giao chủ quyền Hương Cảng chẳng qua chỉ là vấn đề thủ tục. Nữ Thủ tướng Thatcher vốn là người sành sỏi về các vấn đề quốc tế đương nhiên không coi vấn đề đơn giản như vậy. Nhưng qua tiếp xúc có tính thăm dò, bà ta cho rằng đã nắm được lập trường của Trung Quốc. Trung Quốc quyết tâm thu hồi chủ quyền ở Hương Cẳng, nhưng không muốn thay đổi vai trò của Hương Cẳng là một cảng tự do và một trung tâm buôn bán quốc tế. Mô hình một quốc gia hai chế độ là có ý tách riêng chính trị và kinh tế. Người Trung Quốc theo nguyên tắc tách riêng chính trị và kinh tế đã tách biệt quyền sở hữu và quyền kinh doanh đối với xí nghiệp quốc doanh. Thì ở Hương Cảng, nơi có tính chất địa khu chủ quyền và quyền quản trị có thể tách riêng ra không? Chủ quyền của Hương Cảng xem ra không thể không trao trả thái độ của Trung Quốc về vấn đề này rất rõ ràng và không nhượng bộ. Nhưng nếu nghĩ cách hướng sự suy nghĩ của người Trung Quốc về việc tách riêng hai quyền thì nước Anh có thể có khả năng. Sau khi trao trả chủ quyền của Hương Cẳng, vẫn giữ được quyền quản trị trên thực tế. Đương nhiên, bà Thủ tướng biết rằng muốn làm như vậy cần phải có tiền đề lớn là giữ vững tính hợp pháp của ba điều ước quốc tế về Hương Cảng đã ký kết trong lịch sử. Điều ước Nam Kinh năm 1842 và Điều ước Bắc Kinh năm 1860 đã quy định vĩnh viễn cắt nhượng cho anh bán đảo Hương Cẳng và mỏm phía nam bán đảo Cửu Long. Điều khoản chuyên môn về địa giới khai thác hương cẳng, năm 1898 lại cắt một mảnh đất lớn của bán đảo Cửu Long và hơn 200 đảo nhỏ xung quanh, gọi chung là tân giới cho nước Anh thuê trong 99 năm. Nếu cả ba điều ước vẫn còn hiệu lực, thì có nghĩa là đến năm 1997, nước Anh đương nhiên sẽ trao trả tân giới cho Trung Quốc, nhưng vẫn giữ chủ quyền ở hương cảng Cửu Long. Diện tích của tân giới là 984,53 km vuông Còn cả Hương Cảng Cửu Long gộp lại chỉ có 91,49 km vuông. Nước Anh không có tân giới thì Hương Cảng Cửu Long cũng không tồn tại được. Nhưng có thể mặc cả Trung Quốc vốn rất coi trọng chủ quyền, vậy thì Anh sẽ trao trả chủ quyền của Hương Cảng Cửu Long để đổi lấy quyền quản trị tân giới. Nếu được như vậy, thì đến kỳ hạn toàn bộ chủ quyền ở khu vực Hương Cảng sẽ trao trả cho Trung Quốc, và Anh vẫn quản trị toàn bộ khu vực đó, tương đương như một xứ nửa thuộc địa thì vẫn rất tốt đối với Anh. Những người am hiểu tình hình còn biết rằng, lần này, người đàn bà thép còn mang theo cả dư huy của chiến thắng Malvinas giữa Anh và Argentina để đến thảo luận vấn đề hương cảng. Trước khi đến Trung Quốc bà ta còn dõng dạc tuyên bố, ba điều ước liên quan đến hương cảng vẫn còn hiệu lực. Tư thế đó như tỏ rằng, cuộc hội đàm khẳng định sẽ đem tới kết quả có lợi. Phía Trung Quốc đã chuẩn bị kỹ cho cuộc hội đàm. Đầu tiên, Thủ tướng Triệu Tử Dương đứng ra chính thức thông báo cho phía Anh là Trung Quốc quyết định chính thức thu hồi chủ quyền ở Hương Cảng từ năm 1997, đồng thời nói rõ sau khi thu hồi sẽ thực hiện chính sách đặc biệt để tiếp tục bảo đảm phồn vinh cho Hương Cảng. Người đàn bà thép vẫn kiên trì luận điểm cho rằng ba bản điều ước vẫn còn có hiệu lực và đề xuất nếu Trung Quốc đồng ý sau năm 1997 Anh vẫn tiếp tục quản trị Hương Cảng thì Anh sẽ xét yêu cầu đòi chủ quyền của Trung Quốc. Làm như không phải là trả vật về cho chủ cũ, mà là ban cho Trung Quốc một ân huệ từng mơ ước chỉ với một điều kiện nho nhỏ. Đối với Trung Quốc đây là một cuộc trinh sát bằng hỏa lực cần thiết. Cuộc hội đàm mang tính thực chất diễn ra vào hôm sau. Đối thủ của người đàn bà thép là một công ty gang thép. Nói theo cách nói của Tổng thống Mỹ George Bush thì, khi hội kiến với người lãnh đạo nước ngoài, đảng Tiểu Bình có một tài năng cao siêu là nắm vững tỷ lệ tối ưu giữa cứng rắn và linh hoạt. Hôm đó, người đàn bà thép mặc bộ váy màu xanh pha chấm đỏ, đi giày cao gót bằng da đen, tay sách chiếc túi đen, cổ đeo chuỗi hạt ngọc tỏ ra rất cao sang quý phái, tư thế đường hoàng. Bà ta được báo cho biết trước hết sẽ gặp gỡ Đặng Dĩnh Siêu tại phòng Tân Cương trong dây lát, sau đó sẽ đến phòng Phúc Kiến cạnh đó để hội đàm với Đặng Tiểu Bình. Rất lạ là, khi bà ta ra khỏi phòng Tân Cương đi tới phòng Phúc Kiến, đi được nửa đường vẫn chưa thấy bóng dáng Đặng Tiểu Bình. Cửa phòng Phúc Kiến vẫn đóng kín. Hoàn toàn khác với quang cảnh vừa rồi, Đặng Dĩnh Siêu đã đứng sẵn trước cửa chờ đón một cách tôn trọng. Các nhà báo chú ý phát hiện thấy, nữ thủ tướng tuy vẫn bước khoan thai, nhưng nét mặt đã có vẻ băn khoăn nghi ngại tại sao vẫn chưa thấy chủ nhân ra đón. Chủ nhân đã có ý định trước, không vội vàng ra đón nữ thủ tướng cũng không tỏ ra quá lạnh nhạt với vị khách từ xa tới. Trong lúc người đàn bà thép đang nghi hoặc tiến cách cửa chừng 20 bước cửa đột nhiên mở ra, đặng tiểu bình tươi cười tiến lại ngênh tiếp cùng khách bắt tay chào hỏi. Cuối cùng đã gặp được nhân vật số 1 của Trung Quốc, người đàn bà thép nói. Tôi là thủ tướng đương nhiệm đến thăm Trung Quốc rất vui mừng được gặp ngài. Không ngờ, đặng tiểu bình lại trả lời. Vâng, tôi đã biết mấy thủ tướng nước Anh, nhưng những người đó đều đã không còn giữ chức. Hoan nghênh bà đến thăm. Đó vốn là một câu nói thực. Nhưng những người thích nghe và phỏng đoán suy diễn thì lại lấy đó làm chuyện cười. Cảm tưởng của người đàn bà thép lúc đó thế nào không ai được biết. Sau vài câu thăm hỏi, đi vào vấn đề chính các nhà báo được mời ra khỏi hội trường. Cuộc hội đàm diễn ra trong phòng kín nhưng trên khắp thế giới, người ta có thể theo dõi mọi chi tiết của cuộc hội đàm qua hình ảnh truyền trên vệ tinh, nghe được từng câu nói của hai nhân vật cỡ thế giới. Người đàn bà thép ngồi nghiêm trình, đã có phương án sẵn sàng, đưa ra con bài đã chuẩn bị sẵn, nhấn mạnh 3 điều ước lịch sử theo công pháp quốc tế vẫn có hiệu lực. Sau năm 1997, nước Anh vẫn tiếp tục quản trị Hương Cảng. Hương Cảng vốn là đất đai Trung Quốc cắt nhượng và cho thuê, đều là các điều ước bất bình đẳng mà chính sách pháo hạm đế quốc đã gán ghép cho Trung Quốc. Nước Anh đã dựa vào những điều ước đó để chiếm hữu Hương Cảng hơn 100 năm, bây giờ lại nói đến tính hợp pháp của điều ước. Đó chẳng phải là thách thức chủ quyền của Trung Quốc sao? Đảng nói đanh thép vấn đề chủ quyền không phải là vấn đề có thể thảo luận. Hương cảng là lãnh thổ Trung Quốc chúng tôi nhất định sẽ thu hồi. Thời gian có thể định vào năm 1997, nhưng Đảng nhắc Thủ tướng chớ nên hiểu lầm. Đến lúc đó Trung Quốc không chỉ thu hồi tân giới mà toàn bộ đảo Hương cảng Cửu Long. Đã là đất đai của Trung Quốc, Trung Quốc có quyền thu hồi bất cứ lúc nào. Năm 1948. Tại hội nghị cai tưởng giới thạch đã cùng Sắc Xinh và Du Dơ Ven nghiêm túc thảo luận vấn đề trả lại hương càng cho Trung Quốc. Sau khi nhật đầu hàng, nước Anh đã chuẩn bị trả lại hương càng cho Trung Quốc sau vì có chiến tranh quốc cộng nên tạm gác lại. Năm 1949, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đánh tới đảo Hải Nam nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua sông Thẩm Quyến. Từ đó đến hơn 30 năm sau, bất kỳ lúc nào Trung Quốc cũng có thể gây trở ngại cho hương càng. Nhưng trước sau chính phủ Trung Quốc không làm như vậy, ngược lại còn hết sức quan tâm đến sự phồn vinh ổn định của Hương cảng Từ năm 1962, Thủ tướng Chu Ân Lai Đích Thân phê chuẩn cho phép mỗi ngày có 3 chuyến tàu ra Hương cảng để bảo đảm cung cấp thực phẩm và rau quả cho Hương cảng ngay cả trong những năm có thiên tai cũng không hề gián đoạn. Trung Quốc luôn có ý giữ nguyên hiện trạng ở Hương Càng. Vì sự tồn tại của Hương cảng có lợi nhất định đối với Trung Quốc, giúp Trung Quốc kiếm được ngoại tệ và quan sát ra thế giới. Mặt khác là do lục địa Trung Quốc thường xuyên không ổn định, chưa tìm ra biện pháp vừa thu hồi được chủ quyền, lại bảo đảm cho hương càng giữ được phồn vinh. Đặng nói là nhân dân Trung Quốc đã chờ đợi trong nhiều năm, đã chờ 33 năm rồi, nếu thêm 15 năm nữa là 48 năm, cộng với 100 năm trước kia là một thế kỷ rưỡi. Đủ thấy Trung Quốc đã nhẫn nại lắm rồi, mà người Anh còn chưa biết điều, lại đề ra yêu sách tiếp tục quản trị nữa đặng đặc biệt nhắc tới việc hiện nay thời cơ để Trung Quốc thu hồi Hương Cẳng đã đến. Năm 1945, chính phủ quốc dân đảng ký điều ước cho Liên Xô thuê Đại Liên, Lữ Thuận trong 30 năm. Kết quả đến năm 1950, chỉ mới có 5 năm, nhân dân Trung Quốc đã đứng lên thu hồi. đặng nói, nếu đến 1997 vẫn chưa thu hồi Hương Cẳng thì coi như chính phủ Trung Quốc cũng như chính phủ Mãn Thanh, những người lãnh đạo Trung Quốc cũng như Lý Hồng Trương. Không người lãnh đạo và chính phủ nào có thể ăn nói với nhân dân Trung Quốc thậm chí có thể ăn nói với nhân dân thế giới cần phải rút khỏi vũ đài chính trị chứ không có cách lựa chọn nào khác. Câu nói đó là để nhân dân Anh thông cảm với khó khăn của chính phủ Trung Quốc không xác đáng bằng để nhắc nhở người Anh rằng chính phủ Trung Quốc ngày nay không yếu đuối như chính phủ mãn thanh. Những người lãnh đạo Trung Quốc cũng không quỳ gối cầu hòa như Lý Hồng Trương nữa. Nước Anh mạnh hơn Liên Xô bao nhiêu mà mới cho Liên Xô thuê 5 năm Trung Quốc đã đòi lại trong khi Trung Quốc cho Anh thuê đã 90 năm mà vẫn chưa thu hồi là vì sao? Đảng gợi ý cho nữ thủ tướng Anh, Trung Quốc thu hồi chủ quyền hương cảng cũng có lợi cho nước Anh. Vì nó tỏ ra rằng chính phủ Anh hiện nay đã triệt để từ bỏ sự thống trị thực dân, sẽ được dư luận thế giới đánh giá tốt. Người đàn bà thép thấy rằng, Trung Quốc bằng lòng thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề hương Cảng vẫn là muốn lưu thể diện cho nước Anh. Vì thời đại đế quốc đã qua rồi, thuộc địa trên thế giới chỉ còn lại có hương Cảng và áo môn. Trung Quốc đòi thu hồi hương Cảng, không ai có thể nói gì được. Muốn thu hồi, chỉ cần thông báo là đủ thậm chí cũng không cần thông báo nữa. Giống như Ấn Độ thu hồi vùng a cứ đưa quân đội vào là được. Ngày ngay cùng ngồi đàm phán, đã là lịch sử lắm rồi, nước Anh còn đòi cò kè mặc cả gì nữa. Còn bài chủ quyền, đã bị thua, người đàn bà thép liền truyền qua nói chuyện lợi hại. Trung Quốc chẳng phải rất quan tâm đến chuyện phồn vinh của Hương Cảng đó sao? Nếu Trung Quốc thu hồi Hương Cảng thì sẽ có hậu quả tai hại chứ không phải phồn vinh cho Hương Cảng. Điều đó sẽ không có lợi cho bốn hiện đại hóa của Trung Quốc. Nói thực lòng, đặng quyết định thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề Hương Cảng, một trong những mục đích là tiếp tục giữ sự phồn vinh cho Hương Cảng. Dự tính đó bị người đàn bà thép nắm được, nhưng đặng nhắc nhở đối phương, không thể nói rằng muốn giữ sự phồn vinh cho Hương Cảng thì phải để Hương Cảng dưới sự quản trị của anh. Sau khi thu hồi Hương Cảng, Trung Quốc sẽ tự có biện pháp tiếp tục giữ sự phồn vinh cho Hương Cảng. Đó là một quốc gia hai chế độ cho phép Hương Cảng giữ nguyên chế độ hiện hành ít nhất là 50 năm nữa. Đặng nói thẳng thắn triệt để, Dù Hương Cảng có không giữ được phồn vinh như trước thì cũng không có ảnh hưởng lớn đến sự phồn vinh và bốn hiện đại của Trung Quốc. Đặng thừa nhận có thể có ảnh hưởng, nhưng người Anh nên biết rằng ảnh hưởng đó không lớn. Nếu Trung Quốc đặt sự thành công của bốn hiện đại hóa phụ thuộc vào sự phồn vinh của Hương Cảng thì bản thân quyết sách đó là sai lầm. Còn có gì có thể ngăn trở Trung Quốc thu hồi hương cảng nữa? Nếu nói như bà Thủ tướng là thu hồi hương cảng sẽ đem lại tai nạn thì chúng tôi sẽ dũng cảm đương đầu với tai nạn đó. Đảng không giấu diếm rằng tiến hành trao đổi qua con đường ngoại giao là để tránh tai nạn đó. Nhưng ông nói rõ với phía anh rằng. Trung Quốc còn nghĩ tới một vấn đề mà mình không muốn làm, đó là nếu quả có người không muốn hợp tác toàn tạo nên sự hỗn loạn ở hương cảng thì Trung Quốc không thể không suy xét lại về thời gian và phương thức thu hồi hương cảng. Mở đầu, bà Thatcher nêu lên đề mục đàm phán là vấn đề quy thuộc chủ quyền. Cuộc đàm phán diễn ra như vậy đã rất rõ là có lợi cho ai. David Trương nói, nếu Bắc Kinh công nhận tính hợp pháp của ba điều ước đó thì cuộc đàm phán ngoại giao sau đó. Hai bên sẽ giữ lập trường hoàn toàn khác nhau. Đặng khéo léo phân vấn đề mà đối phương đưa ra thành ba điểm. Một là vấn đề chủ quyền. Hai là từ sau năm 1997 sẽ quản lý thế nào. Ba là thời kỳ quá độ sẽ sắp xếp ra sao. Những gì phải đàm phán, những gì không phải đàm phán. Đặng một lần nữa tỏ rõ tài năng cao siêu trong việc nắm vững tỷ lệ tối ưu giữa cứng rắn và linh hoạt. Vấn đề chủ quyền là không thể đàm phán, năm 1997 Trung Quốc sẽ thu hồi toàn bộ Hương Cảng. Còn phương pháp thu hồi như thế nào, chúng tôi quyết định đàm phán. Đàm phán như vậy có 3 điều lợi đối với Trung Quốc. Một là hết sức tránh vì thu hồi chủ quyền mà gây ảnh hưởng xấu cho sự phồn vinh của Hương Cảng. Hai là tranh thủ sự hợp tác của anh trong thời kỳ quá độ có lợi cho việc giữ quan hệ bình thường với anh sau khi thu hồi. Ba là đặt cơ sở cho việc giải quyết vấn đề Đài Loan. Phía Anh có thể không có hứng thú về việc giải quyết cuộc đàm phán như vậy. Hương Càng Hiện nằm trong tay họ ít nhất họ cũng có thể đối phó một cách tiêu cực. Tiếp đó Đặng đưa ra thời gian biểu đàm phán. Không quá 1-2 năm Trung Quốc sẽ chính thức tuyên bố quyết định thu hồi Đài Loan. Chúng tôi có thể đợi 1-2 năm sau sẽ tuyên bố nhưng không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Xem ra, nước Anh muốn dùng chiến thuật kéo dài thời gian cũng không được nữa. Nếu đàm phán thuận lợi cùng hợp tác tốt đẹp, Đặng tỏ ý sẽ suy xét đầy đủ tới lợi ích của Anh. Thời kỳ quá độ sẽ xếp sắp ra sao, Đặng muốn biết ý kiến của phía Anh. Sau năm 1997, người Anh có thể ở lại hương cảng với tính cách cố vấn còn có thể được hưởng điều kiện tối huệ cho việc buôn bán và đầu tư. Mọi điều kiện tốt xấu Đặng đều nói trước rõ ràng. Nếu hai bên Trung Anh đàm phán không đi tới kết quả thì làm thế nào? Đảng đã nói rõ, Trung Quốc không thể không suy xét lại về thời gian và phương thức thu hồi hương càng. Điều đó tất nhiên sẽ không có gì tốt đối với anh. Bên ngoài bình luận về lần hội đàm này, bà Thatcher thì đưa hết mọi đe dọa, còn đảng Tiểu Bình thì giấu kim trong bông. Sau khi hội đàm, bà Thatcher lặng lẽ ra khỏi cửa, nét mặt căng thẳng. Khi bà ta bước xuống thềm đại hội đường nhân dân, chỉ còn một bậc nữa, vì không thận trọng để giày cao gót vấp phải bậc đá, mất thăng bằng, ngã xoài xuống phía dưới, văng cả giày và túi sang một bên. May mà chỗ đó đã là đất bằng, ngã không mạnh lắm, tả hữu vội chạy đến đỡ bà ta giày. Đảng đã đà đả phá lý luận về sự hợp pháp của ba điều ước giành quyền chủ động về mình, xác định được nội dung thảo luận về vấn đề hương càng. Hai phía Trung Anh tiếp tục trao đổi về vấn đề này qua con đường ngoại giao với tiền đề Trung Quốc sẽ thu hồi Hương Cảng vào năm 1997. Bàn việc giải quyết vấn đề quá độ trong 15 năm và tình hình Hương Cảng sau năm 1997. Người đàn bà thép đúng là thép tùy trong hiệp đầu chịu lép nhưng vẫn không ngừng biện luận về chủ quyền Hương Cảng. Trong nửa năm cuộc đàm phán của hai bên không tiến triển. Người đàn bà thép biết rằng đàm phán không tiến triển cũng không có lợi gì cho anh. Đến tháng 3 năm 1983, bà ta viết thư cho Thủ tướng Trung Quốc nói bà ta chuẩn bị đề nghị với Quốc hội trao trả toàn bộ chủ quyền hương cảng cho Trung Quốc. Ngày 13 tháng 7 năm 1983, bà Thatcher lại tới Trung Quốc hai đoàn đại biểu bắt đầu hội đàm vòng đầu. Kế hoạch cũ dự định đàm phán trong hai năm, nay đã sắp hết một năm, đảng đã có phần nôn nóng. Mong mỏi dùng chính sách một quốc gia, hai chế độ giải quyết vấn đề Đài Loan, nếu giải quyết vấn đề Hương cảng đã khó thế này, thì làm sao được? Đến khi vòng hội đàm thứ hai bắt đầu, đảng chỉ thị cho đoàn đại biểu Trung Quốc chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nhưng phía Anh vẫn kiên trì đòi sau năm 1997 vẫn quản trị Hương cảng truyền chủ quyền thành trị quyền. Đến vòng đàm phán thứ tư vẫn không tiến triển. Tháng 9 năm 1983, đặng lại hội kiến cựu thủ tướng anh, nói rõ anh muốn đổi chủ quyền sang trị quyền là không thể được. Trung Quốc đòi thu hồi chủ quyền hoàn chỉnh, trị chỉ quyền là biểu hiện cụ thể của chủ quyền, không có trị quyền thì còn gọi là chủ quyền gì nữa? Trị quyền có thể trao cho người hương cảng chứ không thể trao cho người anh. Nếu không như vậy thì không phải là một quốc gia hai chế độ mà biến thành hai quốc gia hai chế độ rồi đặng khuyên phía Anh thay đổi thái độ để tránh tình hình đến tháng 9 năm 1994, Trung Quốc sẽ phải đơn phương công bố phương châm chính sách giải quyết vấn đề Hương Cảng. Đương nhiên, để cho hội đàm thành công, phía Trung Quốc cũng phải tỏ ra có tính linh hoạt tương ứng. Phía Anh đành nhượng bộ thừa nhận việc đàm phán cần đặt trên cơ sở sau năm 1997 toàn bộ chủ quyền ở Hương Cảng được trao trả Trung Quốc. Anh quốc phải bỏ chủ trương 3 điều ước vẫn còn hiệu lực thì không còn gì nhiều để mặc cả nữa. Từ vòng hội đàm thứ 7 vào tháng 12 năm 1988, cuộc hội đàm bắt đầu đi vào quỹ đạo do đảng thiết kế. Hai năm đàm phán tuy mất một năm xa lầy vào vấn đề chủ quyền, nhưng nhìn chung lại, do đảng ngay từ đầu đã giữ vững nguyên tắc không thảo luận vấn đề chủ quyền, nên tiến trình đàm phán được khống chế rất tốt. Tháng 9 năm 1984, vừa đúng hết kỳ hạn 2 năm do Đảng quy định Chung Anh đạt được tuyên bố chung. Xác nhận từ ngày 1 tháng 7 năm 1997, Trung Quốc khôi phục chủ quyền ở Hương Cảng Điều ước bất bình đẳng hơn 100 năm trước cuối cùng đã bị Đảng Tiểu Bình xóa bỏ. Anh Hùng Chuyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 17 cuốn sách Mưu lực Đảng Tiểu Bình. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé!